Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi ngầm lẻn đến đúng tòa nhà định gây án, cả bọn phục ở chân tường không có nhúc nhích. Đàm đạo nhân tóm gáy con mèo muốn tay, nhắm vào đầu hướng tường rồi ném lên. Con mèo giặc đó nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng. Vừa chạm vào tường, liền thò móng vuốt bám chặt không một tiếng động. Sau đó mượn lực, uốn mạnh, nảy vột qua bờ tường cao. Con mèo khoang bốn tay vào đến bên trong liền dụ đám chó giữ canh cửa sang một phía, lừa cho chúng ăn thuốc mê. Lũ chó ăn phải thuốc mê xong, mèo khoang ta liền lẻn lên đến cửa sau, dùng móng vuốt rút then cửa để cả bọn vào khoáng vàng bạc đồ đạc châu báu. Đàm đạo nhân nhờ vào ngón nghề đó mà gây ra rất nhiều đại án, chưa lần nào xa cơ. Mặc dù vậy, ông ta cũng có lúc thất bại, Đó là lần đàm đạo nhân uống rượu cùng thủ lĩnh đẳng cướp Hồ Đ động đình khi hai người uống say liền xoay sang đánh cường tên thủ lĩnh nói rằng thiên hạ đều hết sức khâm phục đảm công có kỹ thuật thần rượu lấy bảo vật như lấy đồ trong túi nhưng giẫu ông có tài bằng trời cũng chưa chắc lấy được một vật nghe đồn trong hoàng cung đại nội có một viên Ngọc Dạ Quang do phiên quốc tiến công To như mật tông tinh khí thì sáng ngọt trong đêm trông rạng rỡ như đèn chiếu sang ngoài trăm bước viên Ngọc đó là báu vật của Hoàng gia xưa này vẫn cất giấu ở chỗ Thái hậu đến hoàng đế cũng không biết chính xác ở đâu nếu đàm đạo nhân có thể giờ thủ đoạn lấy được viên Minh Châu đó cho cả bọn được mở rộng tầm mắt thì đám thảo khấu trộm cướp trong khắp Tứ Hải Giangg Hồ cũng sẽ nhất loạt tôn Đàm công thành đạo trung Bắc đầu, tức là bậc thái sơn Bắc đầu trong đám trộm cướp. Kỳ thực, đây cũng chỉ là lời nói vui trong bữa rượu, nhưng đàm đạo nhân vốn tính hiếu thắng, muốn tỏ ra hơn phân, đám đạo tặc ở Hồ Động đỉnh liền chẳng nói, chẳng rằng, một mình ôm con mèo khoang bốn tai đi đến Hoàng Cung. Thời gian đó vào đúng lễ hội Hoa Đăng Tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng đưa Thái hậu xuất cung để thưởng đèn. Bách tính chen vai thích cánh, tranh nhau ngắm mặt rồng. Đàm đạo nhân cùng con mèo khoang bốn tay ẩn mình trong đám đông, nhìn kỹ dung mạo của Thái hậu. Xong, lúc ấy cấm quân đại nội canh chừng nghiêm ngặt. Dẫu ông ta to gan tày trời cũng không dám sông vào mà cướp ngọc, đành dập đầu trước con mèo thần bốn tay. Cầu mong nó lẩn vào cung trộm Dạ Minh Châu để được nở mày, nở mặt với đám thảo khấu độc địa. Con mèo hoang bốn tai ấy có trái tim cừu hiếu, cực kỳ thông minh, có thể đọc hiểu được tâm ý của chủ nhân. Nó chớp đôi mắt mèo rồi lao ra khỏi khách điếm, đi liền mấy ngày trong hoàng cung để thăm dò đường lối, tìm hiểu rõ quy luật sinh hoạt của thái hậu. Cũng không rõ làm sao Con mèo nghĩ ra được một quỷ kế. Nhân đêm khuya trăng lưu gió lớn. Nó trộm đâu được một quả pháo hoa, ngậm vào miệng. Sau đó, con mèo nhân trời tối lèn vào hoàng cung, tìm đến cung điện của Thái hậu. Nhìn trộm thấy lão Thái hậu đang ngủ. Bọn cung nữ bưng đèn bên ngoài cũng đang ngủ gà ngủ gật. Nó liền dùng mình lọt vào, tiến lại gần một ngọn đèn trong cung, châm ngòi pháo. Rồi trốn vào góc tối, nằm im không có nhúc nhích. Giữa đêm khuya, trong hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng pháo động nổ đùng đùng khiến cho thái hậu nương nương và đám cung nữ khiếp sợ tới mức hồn bay phách lạc, lăn lê bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp, tất cả đều không rõ chuyện gì, tưởng có người hành thích hoặc trời giáng tai ương sấm sét đánh vào cung, lên hoàng hốt Hồ hoán thị vệ tới cứu giá. Trong lúc vội vã, Lão Thái Hậu cũng không quên viên dạ Minh Châu, liền say đám cung nữ, dìu đến chiếc giường, lấy ra cái hộp báu, trong ngăn bí mật mở ra xem. Trong phút chốc, cả phòng liền tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Lão Thái Hậu thấy viên dạ Minh Châu, nhân lúc trời chưa dáng sấm sét mà bay về trời, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có phần nào yên dạ hơn. Chẳng ngờ, con mèo khoang bốn tay nấp sau cột đã nhìn rõ, liền như tên cung lao vọt ra khỏi bóng tối, mở miệng đớp ngay viên giản minh Châu chân tay thái hậu, rồi lật mình bỏ chạy. Đúng là đến đi như gió giật, ẩn hiện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net